chương 3. Những linh hồn quanh trái đất. Các trạm. Khi các đối tượng, thơ miên của tôi mô tả sự tiến vào của họ đến thế giới linh hồn như đang vượt lên qua màn sương mờ của ánh sáng ảo dịu, tôi được lưu ý về những vị chư thiên mà chúng ta đã đọc qua hệ thống tâm linh phương đông. Thú thật, tôi không hề bị thu hút bởi sự màu nhiệm của bài cấp độ tiếp dẫn này, từ thấp đến cao. Điều này là do trên thực tế, khách hàng của tôi không nhìn thấy bằng chứng của tất cả các trạm tiếp dẫn này. Đây là một sự soạn thảo thất bại của con người trong việc gián nhãn các khái niệm như là một phương tiện của sự mã hóa. Trong phần mô tả của tôi về thế giới linh hồn, tôi cũng có phần cảm thấy tội lỗi như những người khác. Tốt hơn hết chúng ta chỉ nên tiếp nhận những luân lý này, điều làm cho tâm linh mang một ý nghĩa cao đẹp và bỏ mặc những phần khác, bất kể sự cổ xưa của những quan niệm này hay việc là ai đã nói nó. Lý do cho sự phản đối của tôi đối với một công thức cứng nhắc của những sự tiếp dẫn này tồn tại trên đời đến từ Thượng Đế là vì đây là một sự ức chế không cần thiết. Tất cả các nghiên cứu của tôi với các đối tượng trong một trạng thái ý thức cao độ chỉ ra với tôi rằng khi chết chúng ta sẽ đi trực tiếp từ một cõi trung tâm trên trái đất qua cửa ngõ vào thẳng thế giới linh hồn. Nó không phụ thuộc vào việc đối tượng của tôi là một linh hồn non trẻ hay một linh hồn cao cấp. Ngay sau khi chết tất cả họ cho tôi biết linh hồn của họ đi qua một bầu khí quyển dạy đặc xung quanh mặt phẳng của trái đất Ánh sáng này có những mảng màu xám đậm nhưng không có các vùng đen không thể xuyên thủng được. Nhiều người mô tả hiệu ứng này như một đường hầm. Tất cả linh hồn từ trái đất sau đó nhanh chóng di chuyển vào khu vực ánh sáng của thế giới tâm linh. Đây là một không gian thuần khiết đơn nhất nơi không có khu vực hoặc rào cản nào xung quanh đó. Trong thế giới tâm linh, tất cả những cái gọi là không gian hoặc nơi trốn cho linh hồn tái sinh đều đồng dạng. Chẳng hạn, theo như các đối tượng của tôi, Hồ sơ Akashic không hề tồn tại như một trạm tiếp dẫn linh hồn thứ tư tồn tại tách biệt đối với các khu vực chức năng khác. Họ gọi những tài liệu này là quyển sách cuộc sống, được giữ lại như một điều mang tính biểu tượng bên cạnh khu vực tâm linh. Tôi khám phá ra rằng linh hồn mang nhiều kinh nghiệm luân hồi hơn do đó nó vượt ra khỏi phạm vi điều tra của tôi. Có lẽ toàn bộ ý tưởng về trạm tiếp dẫn vụ trụ cơ bản là một nỗ lực để khái niệm hóa các giai đoạn nhận thức tâm linh bị ngăn chặn bởi các rào cản. Với mặt lịch sử Việc phân định rõ ràng các trạm này gắn với khái niệm nhân gian nơi được thiết kế cho những linh hồn không xứng đáng đã trở nên phổ biến trong tư duy của con người. Tôi sẽ thảo luận thêm điều này trong chương 6. Khi các đối tượng của tôi nói về việc du hành liên tục, tôi giả sử điều này như là sự chuyển động linh hồn qua các trạm. Thuật ngữ trạm không được sử dụng chính xác nhất để diễn tả cấp độ từ ngữ, khía cạnh, đường viền hay đơn vị, trừ khi đối tượng đang đề cập đến trái đất. Những người bị thôi miên thuật lại rằng chạm mặt phẳng bao quanh trái đất đồng thời cùng tồn tại song song hoặc là một phần của thế giới chúng ta. Dĩ nhiên, sự tồn tại này chúng ta những con người bằng xương bằng thịt không thể thấy được. Tôi đã được nói về vô số các quả cầu xuyên không gian được sử dụng bởi các linh hồn cho việc huấn luyện và tái tạo. Các ranh giới tâm linh có thể nhỏ như sự phân chia pha lê giữa các nhóm sao, hoặc to lớn như giữa những khu vực trong vũ trụ. Tất cả họ kể lại rằng các không gian mang các đặc tính của tần sóng rung động cho phép các linh hồn chuyển động vào chỉ khi sóng năng lượng của họ phù hợp với tần số tại đó. Những linh hồn phát triển hơn giải thích rằng thời gian tuyệt đối như chúng ta biết thì không tồn tại ở những khu vực này. Liệu thế giới vật chất của trái đất cũng mang những đặc tính tương tự nhưng chúng ta lại không nhìn thấy không? Tôi có một khách hàng cẩn thận đã viết cho tôi những điều sau đây sau buổi trị liệu của anh ấy. Ông đã giúp tôi nhận ra rằng thực tế giống như có một máy chiếu phim chiếu một hình ảnh ba chiều của trời, núi và biển. Và một máy chiếu thứ hai, với dấu ấn của riêng tôi về sự thay đổi tần suất ánh sáng và chuỗi thời gian không gian, được đồng bộ hóa với cái máy thứ nhất, cả hai điều trên có thể tồn tại đồng thời với các thực thể vật chất và phi vật chất trong cùng một nơi. Nếu đây là những gì một người trong trạng thái hôn mê cho tôi biết hệ thống này là xác thực, Các sinh vật et sẽ có khả năng tồn tại trong các môi trường khác nhau trong cùng một mặt phẳng xung quanh trái đất thật sự là như vậy. Các tần số rung động xung quanh trái đất là những dòng chảy liên tục không ngừng. Dường như đối với tôi rằng, nếu các từ trường này thay đổi mật độ, chúng sẽ tạo ra các biến thể mang tính vòng lặp theo nhiều thế kỷ. Do đó, chúng ta có thể có hoặc không biết được sự tồn tại của thế giới linh hồn, ít hay nhiều, trên trái đất trong bất kỳ thế kỷ nào không lại trừ khả năng người xưa có thể nhìn thấy nhiều hơn chúng ta bây giờ. Những linh hồn thiên nhiên trong tự nhiên, trên một chương trình truyền hình quốc gia, một phụ nữ tường thuật rằng cô đã nhìn thấy những chú lùn trong vườn nho của cô. Cô ấy nói lúc đầu cô ấy chỉ nghe thấy tiếng của họ và băn khoăn không biết bản thân có tỉnh táo hay không. Về sau cô đã có thể nói chuyện với họ và nhìn thấy được một vài trong số đó. Cô tả, họ cao khoảng 2 feet, hơn nửa mét, với đôi tai nhọn và mặc quần rộng. Tất nhiên, nhiều người sống gần đó nghĩ rằng cô ấy bị tâm thần khi nghe điều này. Lời khuyên cô nhận được từ những sinh vật này về việc sử dụng đất của mình để tăng số lượng và chất lượng sản xuất nho so với các trang trại lân cận đã khiến nhiều người trong số họ quan tâm đến cô nhiều hơn. Khi câu chuyện được phát hành, người phụ nữ này được mời đến kiểm tra sóng não. Khi giác quan của cô được kích thích, người ta phát hiện thấy rằng não của cô có khả năng phóng thích năng lượng cao hơn bình thường. Một khách hàng khác của tôi cũng tuyên bố có khả năng tương tự như vậy. Cô là một linh hồn trưởng thành và trong trạng thái thơ miên sâu. Kể lại, những nhân vật cổ tích đã ở đây rất lâu trước sự phát triển của các nền văn minh và họ chưa bao giờ rời đi. Hầu như ngày nay chúng ta không nhìn thấy họ nhiều như thời cổ đại, bởi vì họ đã già đi và tỷ trọng đã trở nên rất nhẹ. Trong khi trái đất của chúng ta thì có năng lượng nặng, tôi hỏi và cô ấy nói thêm, tỷ như hòn đá là một đê, tỷ trọng. Một cái cây là 2D và cơ thể của chúng ta ở mức 3D. Vì vậy, những sinh vật tự nhiên sẽ trở nên vô hình với một sự tồn tại dao động ở mức 4D và 6D. Khi tôi nghĩ về người phụ nữ nhìn thấy những chú luồn trong vườn nho của mình, tôi thấy một hình ảnh trong đầu tôi. Nếu chúng ta có thể nhìn trái đất bằng tia X thì nó giống như những tấm bản đồ địa hình bằng nhựa dẻo. Những tần sóng năng lượng thể hiện sự khác nhau về mật độ và trình chiếu các sự phong phú đa dạng của các thực thể. Một số người được trao cho khả năng để nhìn thấy các lớp sóng này, nhưng số đông chúng ta điều này là không thể. Niềm tin của tôi cũng cho rằng phần lớn văn hóa dân gian của chúng ta xuất phát từ ký ức của các linh hồn, những người đã có trải nghiệm về những thế giới vật chất và tinh thần ở nơi khác. Những gì họ có thể nói về những trải nghiệm này trong khi Thôi Miên chỉ là xác nhận lại những khía cạnh phù hợp với huyền thoại và truyền thuyết trên trái đất. Các đoàn thể linh hồn này bao gồm các linh hồn gắn liên với thực vật cây cối cũng như không khí, nước và lửa. Văn hóa dân gian và ký ức linh hồn sẽ được khám phá sâu hơn trong những chương sau. Ma, nhiều nhà nghiên cứu về sự dị thường đã viết về ma. Tôi không cho là mình thành thạo trong lĩnh vực này, mặc dù cái mà tôi đang làm việc với linh hồn được phơi bày gần như thế. Trong các bài giảng của mình, tôi thường được hỏi làm thế nào mà những người hướng dẫn linh hồn nhân từ lại có thể để những thực thể này lang thang xung quanh một cách lạc lối, bất hạnh và đơn độc như vậy. Đóng góp của tôi vào chủ đề ma quỷ sẽ xem xét lại những gì tôi cảm thấy là một số quan niệm sai lầm và giải thích hiện tượng này từ quan điểm của linh hồn ma quỷ chứ không phải là từ những người nhìn thấy họ trên trái đất. Khi tôi bắt đầu tập luyện thực hành thôi miên để tìm hiểu khoảng giữa trong những kiếp sống của con người, nó mất nhiều năm trước khi có một khách hàng tìm đến tôi mà đối tượng này đã là một linh hồn ma quái trong một khoảng thời gian đáng kể sau một quá khứ kiếp. Tôi không coi các linh hồn lưu lại trong thời gian ngắn là ma theo nghề truyền thống. Ví dụ, Tôi có một khách hàng chết trẻ vì một vụ cháy ở trường trong khi cứu các em học sinh. Cô giáo này vẫn ở lại thị trấn vài tháng sau khi chết chỉ để theo dõi những đứa trẻ và những người khác đang đau buồn vì cái chết của cô ấy. Khi tôi hỏi điều gì khiến cô ấy sau cùng cũng ra đi, cô ấy nói, Ồ, tôi thấy chán rồi, tôi đã đi đến kết luận rằng chỉ có một phần nhỏ các linh hồn đã từng là ma, vượt ra khỏi chuẩn mực thời gian bình thường cho một sự tái luân hồi trước khi rời trái đất. Tôi không nghĩ rằng chúng ta đang bị ám ảnh bởi rất nhiều ma trên khắp thế giới. Các trường hợp sau sẽ chứng minh rằng những người hướng dẫn của chúng ta không ép buộc chúng ta phải quay về thế giới linh hồn nếu công việc của chúng ta chưa hoàn thành và nó quá áp đảo mong muốn rời khỏi trái đất của chúng ta. Tôi thấy điều này đặc biệt đúng nếu linh hồn có sự cho phép của người hướng dẫn. Một số người hướng dẫn có nhiều cách để ra tay tiếp cận linh hồn. Cũng như thế, các hướng dẫn của chúng ta thường không xuất hiện bên cạnh chúng ta vào lúc chết ở không trung. Đối với hầu hết các linh hồn, cảm giác lực kéo ngay sau khi chết chỉ là nhẹ nhàng và chỉ bắt đầu mạnh dần lên khi chúng ta vượt ra khỏi vệ tinh trái đất. Không có nghi vấn rằng các sinh vật cao cấp ngay lập tức nhận thức được cái chết của họ. Tuy nhiên, mong muốn của người quá cố được tôn trọng. Hãy nhớ rằng thời gian không có ý nghĩa gì trong thế giới linh hồn. Thực thể thoát thai thì không mang thời gian tuyên tính trong đầu của họ giống như là các dạng thức nhập thể, theo đó ngày tháng năm mất đi đặc tính thông thường của nó. Một con ma đã ám một tòa lâu đài ở nước Anh trong 400 năm và cuối cùng trở về thế giới linh hồn có thể cảm nhận thời gian là 40 ngày hoặc thậm chí 40 giờ ở thế giới linh hồn. Một số người có quan niệm sai lầm rằng ma không biết họ đã chết hoặc làm thế nào để thoát khỏi tình huống của họ. Vâng, theo nghĩa nào đó, họ bị mắc kẹt nhưng đây là một tình trạng tắc nghẽn tinh thần hơn là bất cứ sự cản trở vật chất nào. Linh hồn không bị lạc lối trong những trạm và họ rõ họ đã thực hiện một sự chuyển đổi hình thức sống trên trái đất. Sự nhầm lẫn của ma nằm là nỗi ám ảnh về nơi trốn, người và các sự kiện họ gắn bó mà không thể buông ra được. Những hành động thuyên truyền tự ý này là tự nguyện nhưng phải theo một sự hướng dẫn đặc biệt. Những người hướng dẫn đặc biệt được gọi là bậc cứu rỗi, theo dõi các linh hồn này một cách thường xuyên để ngay lập tức thấy được những dấu hiệu cho thấy các linh hồn bị quấy dày này sẵn sàng để được giải thoát. Chúng ta có quyền tự quyết Ngay cả với cách chúng ta chết, ngay cả những quyết định nghèo nàn cũng sẽ được tôn trọng bởi những bậc thầy này. Từ những gì tôi có thể quan sát được, ma là những linh hồn kém trưởng thành hơn, những người gặp rắc rối khi tự giải phóng mình khỏi những sự ô nhiễm trên cõi trần. Điều này đặc biệt đúng nếu sự tồn tại của họ trong tình trạng địa ngục kéo dài một thời gian lúc còn sống. Lý do để ở lại rất đa dạng. Có thể do cuộc đời chấm dứt theo một cách thức không mong muốn, gây ra một sự lệch lạc trệt khỏi con đường lớn. Những linh hồn này có thể cảm nhận sự tự do của họ đã bị cản trở theo cách nào đó. Thông thường là một chấn thương khủng khiếp liên quan đến cái chết. Có khả năng họ muốn cố gắng bảo vệ một người mà họ quan tâm khỏi nguy hiểm. Năm 1994, một phụ nữ trẻ lái xe vào ban đêm trên một con đường không xa nhà tôi ở dãy núi Sierra Nevada và bị sụp xuống một con đê cao và chết. Không ai nhìn thấy tai nạn hay nhìn thấy chiếc xe bị đắm từ khoảng cách 50 feet dưới đổi nơi mà trong năm ngày đứa con trai 3 tuổi của cô vẫn bám lấy cuộc sống. Tai nạn này thu hút sự chú ý của cả nước khi có một người lái xe mô tô kể lại rằng đã nhìn thấy một bóng ma của một phụ nữ trẻ khỏa thân nằm trên xa lộ ngay phía bên trên đống đổ nát. Đây là một cách rất ấn tượng để con ma này được chú ý và nó đã làm như thế để đứa trẻ được tìm thấy và cứu sống kịp thời. Tôi tìm thấy nguyên nhân ẩn đằng sau những linh hồn trăn trở là một sự thay đổi đột ngột trong kế hoạch nghiệp báo của họ mà họ cảm thấy không chỉ bất ngờ mà còn bất công. Các trường hợp phổ biến nhất của bóng ma liên quan đến việc bị một người khác giết chết hoặc bị đối xử tàn tệ trong cuộc sống. Trường hợp tiếp theo của tôi là một câu chuyện ma quái điển hình, nhưng nó hé lộ cách những vấn đề được giải quyết một cách tích cực cho những bóng ma. Linh hồn lạc lối, Belinda đến gặp tôi vì cảm giác buồn dầu tràn ngập mà cô không thể nào hiểu được dựa trên kinh nghiệm cuộc sống hiện tại của cô. Trong khi trao đổi, tôi biết cô đã 46 tuổi và chưa bao giờ lập gia đình. Cô đã chuyển đến California từ bờ biển phía đông sau khi một cuộc đổ vỡ tàn khốc với một người đàn ông tên Stuart cách đây 20 năm. Belinda quan tâm Stuart nhưng cô phá hủy hẹn ước giữa họ sau khi quyết định đi về phía Tây để theo đuổi một nghề nghiệp mới trong một cuộc sống mới. Cô đề nghị Stuart đi cùng cô nhưng anh không muốn từ bỏ công việc hiện tại và gia đình. Stuart cầu xin Belinda kết hôn với anh ta và ở lại nơi mà cả hai đã lớn lên nhưng cô ấy đã từ chối. Belinda nói với tôi rằng Stuart đã bị vỡ vụn bởi cô đã bỏ lại anh ấy nhưng anh ấy đã lựa chọn không đi theo cô. Cuối cùng, Stuart cưới một người khác. Vài năm sau, Belinda nói cô đã gặp Bert và họ đã có một mối quan hệ đầy đam mê trong một thời gian nhưng cuối cùng anh đã bỏ rơi cô lại để đến với một người phụ nữ khác. Tôi tự hỏi liệu đây là nguồn gốc của sự buồn bã không giải thích được của Belinda nhưng cô ấy nói với tôi không. Cô ấy đã bị thương, nhưng đó là một điều tốt vì cô ấy chưa kết hôn với Bert. Belinda nhận ra rằng ngoài việc bớt không chung thủy, cô còn thấy cơ bản là họ không thích hợp cho nhau. Belinda nói thêm rằng, vì một lý do nào đó, từ rất lâu trước khi những mối quan hệ của cô với đàn ông bắt đầu, cô đã có những cảm giác bị bỏ rơi và mất mát này. Trường hợp 14, thói quen của tôi là đưa đối tượng vào cuộc sống quá khứ trước đây của họ để bước vào thế giới linh hồn. Kỹ thuật thơm miên này cho phép tâm thức tự nhiên hơn sau một cảnh chết chóc. Tôi yêu cầu Belinda chọn một bối cảnh để mở ra cuộc thảo luận về kiếp trước. Cô đã chọn một phân cảnh mà trong đó cô mang một nỗi đau khổ về tinh thần cực kỳ lớn. Cô ấy nói rằng cô là một phụ nữ trẻ với cái tên Elizabeth sống trong một trang trại lớn gần bạt, Anh Quốc, vào năm 1897. Elizabeth đang cúi xuống nắm lấy đuôi của chiếc áo của chồng cô, Stanley, người đang nắm tay cô bước qua qua ngưỡng cửa nhà thờ. Sau 5 năm kết hôn, Stanley đã rời bỏ cô. Tiến sĩ, lúc này Stanley nói với bạn điều gì? Đối tượng, bắt đầu nức nở. Anh ấy nói, anh xin lỗi về điều này nhưng anh cần thoát khỏi trang trại này và đi ra ngoài để nhìn ngắm thế giới. Tiến sĩ, bạn trả lời như thế nào? Elizabeth. Đối tượng, tôi cầu xin, cầu xin Stanley đừng rời đi vì tôi yêu anh ấy rất nhiều và tôi sẽ cố gắng làm cho anh ấy hạnh phúc hơn ở đây. Cánh tay của tôi đang rất đau vì cố giữ lấy áo khoác của anh ấy và bị kéo lê đi đến gần cổng trước. Tiến sĩ, chồng của bạn nói gì? Đối tượng, vẫn khóc, Stanley nói, không phải vấn đề của em, anh chỉ phát ốm lên vì nơi này, anh sẽ quay lại thôi. Tiến sĩ, bạn có nghĩ anh ta nói thật không? Đối tượng, ô... Oh. Tôi biết anh ấy phần nào có yêu tôi nhưng anh ta cần thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Cuộc sống này đã chế ngự anh ấy kể từ khi anh ta mới chỉ là một cậu bé. Sau lời kể này cơ thể của cô bắt đầu rung lắc một cách mất kiểm soát. Tiến sĩ, sau khi xoa dịu đối tượng, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra Elizabeth. Đối tượng kết thúc rồi. Tôi không giữ anh ấy được nữa. Đôi tay tôi không đủ mạnh chúng đã đau đớn. Xoa cánh tay. Tôi ngã xuống những bực thang trước mặt những người hầu. Tôi không quan tâm. Sally leo lên ngựa của mình và ra đi trong sự bất lực của tôi. Tiến sĩ, cô có gặp lại anh ấy không? Đối tượng, không. Tôi chỉ biết anh ấy đã đến châu Phi. Tiến sĩ, làm thế nào để cô cầm cự được Elizabeth? Đối tượng, Anh ấy để lại cho tôi mảnh đất này nhưng tôi không quản lý tốt nó. Những người công nhân lần lột rời đi. Trong một thời gian chúng tôi hầu như không có gia súc và luôn trong tình trạng vừa đủ ăn nhưng tôi không thể bỏ lại trang trại. Tôi đợi cho đến khi anh ấy quyết định quay về với tôi. Tiến sĩ Elizabeth, bây giờ tôi muốn bạn đi đến ngày cuối cùng cuộc đời của bạn. Cho tôi biết thời gian và hoàn cảnh lúc đó. Đối tượng, đó là năm 1919, lúc này đối tượng 52 tuổi và tôi gần chết vì bệnh cúm. Tôi không cố gắng gượng suốt nhiều tuần vì giờ đây tôi sống chỉ như tồn tại. Nỗi đau khổ của tôi, sự cô đơn, cuộc trông trọi để cầm cự cái trang trại, trái tim tôi đã vỡ nát. Bây giờ tôi đưa Elina Beth qua phân cảnh cô ấy chết và cố gắng dẫn cô ấy vào ánh sáng. Không biết gì bởi vì cô ấy vẫn tiếp tục nán lại ở nông trại. Tôi sớm khám phá ra linh hồn non trẻ này sắp sửa trở thành một con ma. Tiến sĩ, tại sao bạn lại chống lại việc di chuyển ra khỏi mặt phẳng của trái đất? Đối tượng, tôi sẽ không đi, tôi không thể rời đi được. Tiến sĩ, tại sao không? Đối tượng, tôi phải đợi Stanley. Tiến sĩ... Nhưng bạn đã trở 22 năm rồi và anh ta đã không trở lại. Đối tượng, tôi biết. Nhưng tôi không thể tự mình đi được. Tiến sĩ, bây giờ bạn làm gì? Đối tượng, tôi bay lượn như một linh hồn. Tôi nói chuyện với Elrabet về sự hiện hữu và hành vi ma quái của cô ấy quanh cái nông trại. Cô không hề có những tần sóng rung động năng lượng của Stanley để tìm ra anh ta ở bất cứ đâu trên thế giới, như một linh hồn có kinh nghiệm sẽ làm. Những câu hỏi sâu hơn chỉ ra rằng Elizabeth có ý tưởng rằng nếu cô ấy có thể dọa những người mua bất động sản tiềm năng thì gia đình của cô vẫn có cơ hội được duy trì. Quả thật, căn nhà vắng lặng, không người ở vì mọi người trong quận đều biết rằng nó bị ám. Elizabeth kể rằng cô ấy bay quanh nhà và khóc lóc vì bị bỏ rơi. Tiến sĩ, bạn đợi Stanley trong bao lâu? Đối tượng, ừ, 4, năm Tiến sĩ, khoảng thời gian như vậy có dài đối với bạn không? Bạn làm gì? Đối tượng, không có gì. Đối với tôi chỉ như vài tuần thôi. Tôi khóc, và dễ dỉ trong sự đau buồn của mình, tôi không thể làm được gì khác. Tôi biết điều này làm mọi người sợ hãi, đặc biệt là khi tôi gõ cửa. Tiến sĩ, tại sao bạn lại dọa những con người vô hại đó? Đối tượng, để bày tỏ sự không vui của tôi với tất cả những gì đã xảy ra. Tiến sĩ, xin vui lòng cho tôi biết tất cả điều này đã kết thúc như thế nào. Đối tượng, tôi, được gọi. Tiến sĩ, ô. Bạn nhận được một lời đề nghị để thoát khỏi tình trạng đau buồn này à? Đối tượng, dừng thật lâu, vâng, cũng không hẳn. Đại khái vậy, nhưng ông ấy biết tôi đã sẵn sàng. Ông ấy đến và nói với tôi, tất cả chuyện này còn chưa đủ sao. Tiến sĩ, ai nói như vậy, và chuyện gì xảy ra sau đó? Đối tượng, bậc cứu rỗi linh hồn lạc lối kêu tôi và tôi đã rời đi với ông ấy. Chúng tôi nói chuyện trong khi chờ đợi. Tiến sĩ, khoan đã, đây có phải là người hướng dẫn linh hồn của bạn không? Đối tượng cười lần đầu tiên, không, chúng tôi đang chờ người hướng dẫn của tôi. Linh hồn này là Donny người chuyên đi giải thoát cho linh hồn. Đó là công việc của ông. Tiến sĩ, Donny trông ra sao và ông ấy nói gì với bạn? Đối tượng, cười, ông ta trông giống như một chú lùn với khuôn mặt nhăn nheo và một chiếc mũ trên đầu. Nó lúc lắc cùng với bộ dâu của ông ta mỗi khi ông ta nói chuyện với tôi. Ông ấy nói với tôi nếu tôi muốn ở lại thêm cũng được nhưng sẽ vui hơn khi về nhà và gặp Stanley. Ông ấy rất hài hước và làm tôi cười nhưng ông ấy dịu dàng và khôn ngoan. Ông ấy nắm lấy tôi bằng tay và chúng tôi di chuyển đến một nơi đẹp tuyệt vời để nói chuyện nhiều hơn. Tiến sĩ, cho tôi biết về nơi này và những chuyện xảy ra kế đó. Đối tượng, vâng, đây là nơi dành cho các linh hồn đau khổ như tôi. Nó trông giống như một cánh đồng cỏ với rất nhiều hoa. Donnie nói với tôi hãy vui vẻ và ông ta sẽ truyền cho tôi sự yêu thương, hạnh phúc và thanh lọc tâm trí của tôi. Ông để tôi chơi đùa như một đứa trẻ trong bụi hoa và bảo tôi đuổi theo những con bướm khi ông ta đang ngồi dưới ánh mặt trời. Tiến sĩ, nghe có vẻ tuyệt. Những điều này diễn ra có lâu không? Đối tượng, ngắt lời tôi, tôi muốn bao lâu cũng được. Tiến sĩ, trong thời gian này, Donnie nói với bạn về Stanley và hành vi của bạn như một con ma ư. Đối tượng, phản ứng với sự phật ý, ông ấy không hề làm làm như vậy. Bậc cứu rỗi không phải là T-Shin, người hướng dẫn của đối tượng. Hỏi những điều này sau đi? Đây là lúc tôi thư giãn. Khuôn mặt già nua của Donny đầy ân cần và tình thương, ông ta không bao giờ trách mắng ai cả. Ông ấy chỉ khuyến khích tôi vui đùa. Công việc của ông ấy là mang linh hồn của tôi trở lại trạng thái lành mạnh bằng cách giúp tôi hột rửa tâm trí của mình. Sau khi năng lượng của Elizabeth được hồi phục, Donny hội tống cô đến ti xin và hôn tạm biệt cô. Sau đó, các đánh giá sơ bộ bắt đầu như với một định hướng thường lệ cho một người trở về thế giới linh hồn. Tôi đã có thể dẫn Elizabeth Belinda đến đây và cô ấy được hướng dẫn tiếp theo sau đó. Ban đầu, cô nói rằng cuộc sống của cô với tư cách là một người vợ bỏ rơi đã hoài phí. Hẳn nhiên, Elizabeth đã khơi lại sự đau khổ trong đời mình mà không có những điều chỉnh hay chấp nhận sự thay đổi. Dưới sự hướng dẫn của T.Cin, cô thấy rằng bài học này không bị lãng phí. Belinda ngày nay là một phụ nữ rất độc lập và năng động, người đã vượt qua rất nhiều bão tố trong lòng. Đến bây giờ, chắc chắn người đọc đã có thể nhận ra Stanley chính là Stuart. Khi tôi kể lại câu chuyện này cho mọi người, một số nói với tôi, Ồ, tốt rồi, cô ấy đã có thể quay lại và trả thù tên khốn đó cho những gì anh ta đã gây ra với cô ấy. Tư duy này cho thấy chúng ta hiểu sai các bài học nghiệp báo như thế nào. Các linh hồn của Elizabeth và Stanley tình nguyện đảm nhận vai trò của họ ngày hôm nay như những Belinda và Stuart. Stuart cần cảm nhận được nỗi đau cảm xúc của những gì anh đã gây ra cho Elizabeth. Còn về Stanley, anh đã có một giao ước hôn nhân trong một nền văn hóa và thời đại khi mà người phụ nữ còn phụ thuộc khá nhiều vào chồng. Bởi vì hành động ra đi của anh ta quá nhanh chóng và kiên quyết nên nó được xem như đặc biệt tàn bạo. Điều này không biện minh cho Elizabeth. Người đã không chịu trách nhiệm về những thay đổi trong cuộc đời cô. Sự đau khổ và không chấp nhận của cô đã dẫn đến một tình huống cực đoan, cô ấy cuối cùng đã trở thành một con ma bằng cách vào vai trò của Stanley trong cuộc sống hiện tại. Linh hồn của Belinda có cơ hội hiểu được động lực thúc đẩy Stanley thoát ra khỏi một hoàn cảnh không vừa ý. Belinda không phải là vợ của Stuart khi cô rơi bờ biển phía đông vì vậy tình cảnh có phần hơi khác so với việc Stanley đã là chồng của Elizabeth. Tuy nhiên trong kiếp này Họ lại là những người yêu nhau và Stuart cảm thấy bị bỏ rơi bởi mong muốn rời khỏi thị trấn của Belinda, rời khỏi bạn bè và gia đình của họ để tìm kiếm sự phiêu lưu và cơ hội ở nơi khác. Bởi vì cô ấy có can đẳng để làm điều này một mình, linh hồn của Belinda đã thu được cái nhìn sâu sắc rằng Stanley đã không ra đi vì một ham muốn ác ý và gây ra một sự đau khổ cho cô ấy. Stanley muốn tự do và Belinda cũng thế. Belinda đã mang dấu ấn tinh thần của một kiếp trong quá khứ vào cuộc sống hiện tại của cô. Từ quan điểm nghiệp báo, Belinda phải chịu sự đau đớn thừa mứa như của Elizabeth mà cô ấy không thể nào hiểu được cho đến khi có buổi thôi miên này. Belinda nói với tôi rằng cô ấy vẫn nghĩ về Stiat và có thể anh ấy không thể quên cô ấy kể từ khi cô ấy là tình yêu đầu đời của anh ta. Họ là những linh hồn cùng nhóm do đó có thể hai người sẽ đảm nhận vai trò mới trong cuộc sống tiếp theo, cân bằng những gì họ đã học được trong hai cuộc đời gần đây. Đối với những người tò mò rằng tại sao Belinda đã phải chịu đựng tình yêu chóng vánh không được đáp lại với Bert, đây là một bài thử nghiệm. Bert là một thành viên khác trong nhóm linh hồn và anh tình nguyện là tác nhân kích thích ký ức nỗi đau của Elizabeth trong Belinda để xem liệu rằng cô có học được cách đứng lên từ những cảm xúc của một trái tim tan vỡ hay không. Những hành động của Bert cũng có mục đích như một lời kêu gọi thức tỉnh cho Belinda nhận ra nỗi đau của Stuart trong cuộc sống hiện tại khi cô rời bỏ anh. Lợi kiếm của nghiệp báo làm việc theo cả hai chiều. Linh hồn kép. Cách đây vài năm, một bài viết trên tạp chí đã kể lại chuyến du hành của một phụ nữ người Mỹ đang lái xe qua vùng nông thôn của anh và cảm thấy bị kéo đến một con đường nhỏ cách xa đích đến của cô. Chẳng bao lâu cô đến một lâu đài hoang vắng, không liên quan đến Stanley trong trường hợp trên. Người phụ nữ được người trông coi ngôi nhà cho biết ngôi nhà này bị ma ám bởi một người trông rất giống cô. Cô cảm thấy một điều kỳ diệu khi dạo quanh căn nhà và có một sự kết nối kỳ lạ với một cái gì đó chừng như cô ấy ở đó để giải phóng cho bản thân mình. Hai phần của linh hồn cô cuốn vào nhau theo một cách huyền bí, như cái cách mà hai người sống song song nhau chỉ bởi một linh hồn nếu có một mục đích thuyết phục. Trong chương một là sự giải thích về đặc tính kép của các linh hồn và cách họ có thể phân chia năng lượng của mình để sống ở nhiều thực thể khác nhau trong cùng một lúc. Một phần năng lượng của hầu hết các linh hồn không bao giờ rời khỏi thế giới linh hồn trong quá trình nhập thể của chúng ta. Tôi sẽ thảo luận về việc phân chia linh hồn sâu hơn trong chương tiếp theo, nhưng sự phân chia năng lượng linh hồn đặc biệt có liên quan đến việc nghiên cứu ma quỷ. Trong trường hợp cuối cùng của tôi, mặc dù Elizabeth đã ở trong tình trạng u linh trong một thời gian như một con ma, nhưng một phần khác của linh hồn của cô vẫn còn trong thế giới linh hồn và làm việc trên các bài học và tương tác với các linh hồn khác. Và phần linh hồn đó cũng có thể nhập thể và di chuyển sang một cuộc sống mới khác. Đó là điều tôi tin rằng đã xảy ra với người phụ nữ đã tìm thấy ngôi nhà bị ma ám. Tôi không đồng ý với một số tác giả về vấn đề ma quỷ, những người cho rằng những hình dạng ma quái chỉ là biểu tượng cho vỏ bọc nhân gian chứ không hề có được ý thức của linh hồn. Có những chu kỳ sống, linh hồn chọn mang theo ít năng lượng hơn mức tiêu chuẩn khi họ đầu thai làm người. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng trở thành ma, những linh hồn đó vẫn mang nhiều năng lượng hơn là một cái vỏ rỗng. Người ta có thể nghĩ rằng sự cân bằng năng lượng của ma nên được hồi phục trong thế giới linh hồn thì hữu ích hơn là mang nó để thay đổi cho một tự ngã bị gắn vào trái đất. Từ những gì tôi nghe được, hầu hết những linh hồn chưa trưởng thành đều không có khả năng tự thực hiện việc chuyển dịch và tích hợp năng lượng. Các trích đoạn sau đây là một báo cáo tôi nhận được từ linh hồn đồng đội của một con ma. Con ma này là một linh hồn trẻ ở cấp 1, là người chồng đầu tiên của đối tượng của tôi. Trường hợp 15, tiến sĩ. Bạn kể với tôi rằng người chồng đầu tiên của bạn, Bob, là một con ma ở kiếp cuối cùng. Bạn giải thích hoàn cảnh một chút đi. Đối tượng, Bob đã trở thành ma bởi vì anh ấy bị giết sau khi chúng tôi kết hôn không lâu. Anh ấy bị ức chế bởi nỗi tuyệt vọng và lo lắng cho tôi. Anh ấy không chịu ra đi. Tiến sĩ, tôi hiểu. Bạn có thể cho tôi biết là anh ấy mang theo khoảng bao nhiêu năng lượng trong kiếp đó không? Đối tượng, cất đầu đồng ý, chỉ có khoảng 1/4 và nó không đủ cho anh ta trong cơn khủng hoảng tinh thần này. Anh ấy đã tiên liệu sai. Dừng lại. Tiến sĩ, bạn có nghĩ rằng nếu bóp lấy nhiều năng lượng hơn để dự phòng cho điều này thì có lẽ anh ấy đã không trở thành một con ma? Đối tượng, ô, tôi không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ làm cho anh ta mạnh mẽ hơn, chống lại nỗi buồn. Tiến sĩ, sao anh ta lấy ít năng lượng đến trái đất vậy? Đối tượng, à, bởi vì anh ấy muốn tham gia nhiều hơn vào công việc của mình trong thế giới linh hồn. Tiến sĩ, tôi bối rối tại sao người hướng dẫn của bốc lại không khuyên anh ta lấy nhiều năng lượng hơn khi đến trái đất. Đối tượng, lắc đầu một cách tiêu cực, không không. Chúng tôi không bị ép buộc như vậy. Chúng tôi được tự quyết định. Và có thể Bob đã không phải trở thành một con ma, ông biết không? Bob được khuyên nên mang theo nhiều hơn nhưng anh ta cứng đầu và anh ta cũng dự định cho một cuộc sống khác cùng một lúc sống song song. Tiến sĩ, hãy để tôi đảm bảo rằng tôi hiểu. Bob đã đánh giá quá thấp khả năng giải quyết khủng hoảng với một cơ thể chỉ có 25% năng lượng, đúng không? Đối tượng, buồn bã, tôi e là như vậy. Tiến sĩ, thậm chí là đã mất đi cơ thể sau khi chết. Đối tượng, nó không phải vấn đề. Các hiệu ứng vẫn còn với anh ta và anh ta không có đủ sức để chống lại hoàn cảnh. Tiến sĩ, bóp là ma trong bao lâu trước khi phần còn lại của năng lượng được phục hồi lại trong thế giới linh hồn? Đối tượng, không lâu, chừng 30 năm. Anh ấy dường như không thể tự giúp mình, thiếu kinh nghiệm. Đó là một phần trong bài học của anh ấy, rồi giáo viên của chúng tôi được gọi bởi. Bạn biết đấy, những linh hồn tuần tra trên trái đất dõi theo những linh hồn phiền não, để có được phần còn lại của anh ấy để về nhà. Tiến sĩ, một số người gọi họ là những bậc cứu rỗi của những linh hồn lạc lối. Đối tượng, đó là một cách gọi hay. Nhưng linh hồn của bóp chính xác không phải là lạc lối, nó bị dày vò. Linh hồn ẩn giật Trường hợp tiếp theo của tôi liên quan đến một đối tượng cao cấp hơn người đã cung cấp cho tôi những thông tin chi tiết về các thực thể không phải là ma nhưng sẽ không về nhà sau khi chết. Các ví dụ này sẽ mở ra cho chúng ta thấy rằng có hai yếu tố thúc đẩy các loại linh hồn này thành trở nên tách biệt. Trường hợp 16 Tiến sĩ Có người nào chết mà chưa muốn về lại thế giới linh hồn không? Đối tượng, vâng, một số linh hồn sau khi được giải phóng khỏi cơ thể vật lý của họ không. Muốn rời trái đất. Tiến sĩ, tôi cho rằng tất cả họ đều là ba Đối tượng, không, nếu họ muốn như vậy thôi nhưng hầu hết thì không. Họ chỉ đơn giản là không muốn liên lạc với bất cứ ai. Tiến sĩ, Năng lượng tâm linh của họ không về nhà ngay sau khi chết ư Đối tượng, đúng, ngoại trừ có một phần năng lượng của họ không bao giờ rời khỏi thế giới linh hồn. Tiến sĩ, tôi cũng có nghe như vậy. Nhưng tôi thắc mắc liệu bạn có cho rằng những linh hồn cô lập này chỉ trong ngắn hạn hay là họ sẽ cứ u linh như thế thật lâu trên trái đấy? Đối tượng, rất khác nhau. Một số muốn trở lại càng nhanh càng tốt trong một cơ thể mới. Đây là dạng không muốn từ bỏ hình thức tồn tại vật lý vào bất cứ lúc nào. Họ khác với hầu hết chúng ta, những người muốn nghỉ ngơi và về nhà để học tập. Rất nhiều người ở dạng thức này như là những chiến binh tiền tuyến thực sự trên trái đất. Họ muốn duy trì sự liên tục với cuộc sống thể xác của họ. Tiến sĩ à Theo tôi hiểu thì những người hướng dẫn sẽ không cho phép chúng ta trở thành một số mô thức ở gần trái đất và ngay lập tức bắt đầu một cuộc sống mới. Không phải những linh hồn này biết rằng họ phải trải qua quá trình thường lệ là quay trở lại nhóm của họ, nhận tư vấn, nghiên cứu các bài học của họ và tham gia vào việc lựa chọn một cơ thể mới sao. Đối tượng, cười, ông nói đúng, nhưng những người hướng dẫn không buộc những người khốn khổ này phải trở về nhà cho đến khi họ nhận ra lợi ích của việc đó. Tiến sĩ, vâng, nhưng những người hướng dẫn sẽ không trao cho họ cơ thể mới cho đến khi sự điều chỉnh phần nào được thực hiện. Đối tượng, nhún vai, vâng, đó là sự thật. Tiến sĩ, có phải những linh hồn phiền muộn khác không muốn trở lại trái đất cũng như quay về thế giới linh hồn nữa? Tôi nói như vậy có đúng không? Đối tượng, đúng đó là một kiểu khác nữa. Tiến sĩ, Nếu cả hai loại này không lang thang trên trái đất và làm phiền con người như những bóng ma, tôi có nên gọi họ là linh hồn phiền não không khi tất cả họ chỉ là muốn được một mình. Đối tượng, nó khác. Hành động của họ là kết quả của một cái gì đó chưa hoàn thành, chấn thương, áp chế. Họ không thể buông bỏ vào hành vi này không bình thường. Họ không nói chuyện với người hướng dẫn vì mức độ bất hạnh của họ. tiến sĩ Vậy tại sao những người hướng dẫn của họ lại không phụ trách và kéo họ tiến sâu vào thế giới linh hồn bất chấp sự phản đối của họ? Đối tượng, nếu những linh hồn bị buộc phải làm những gì phù hợp với họ, họ sẽ không học được gì ngoài việc trở thành một người sợ hãi và đóng chặt bản thân họ với tất cả mọi người. Tiến sĩ, được rồi, nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao những linh hồn muốn trở lại ngay lập tức, không dừng chân trong thế giới linh hồn mà lại không được trao cơ thể mới ngay lập tức. Đối tượng, ông không thấy rằng đặt một linh hồn bị xáo trộn vào một cơ thể mới sẽ là cực kỳ không công bằng đối với một đứa trẻ chỉ vừa bắt đầu cuộc sống ư. Những linh hồn này có quyền được ẩn giật, nhưng cuối cùng họ sẽ đưa ra quyết định yêu cầu được trợ giúp. Họ phải đi đến cái kết rằng họ không thể tiến bộ một mình. Được ban cho một thân thể mới thì không giúp ích gì cho họ. Tiến sĩ Nếu nọ không đi lang thang trên trái đất như những bóng ma cũng như không về nhà vậy họ sẽ đi đâu? Đối tượng, buồn bá, bất cứ không gian nào họ muốn tạo cho riêng họ. Họ tự thiết kế hoàn cảnh của riêng mình với những kỷ niệm về cuộc sống vật lý. Một số linh hồn sống ở những nơi đẹp đẽ như một khu vườn. Còn như những người khác đã từng làm hại con người chẳng hạn sẽ thiết kế một không gian khủng khiếp cho bản thân họ như nhà tù hoặc một căn phòng không có cửa sổ. Trong những không gian như vậy, họ tự nhốt mình vào vì thế không thể có nhiều trải nghiệm năng lượng ánh sáng hoặc liên lạc với bất cứ ai. Đó là hình phạt họ tự dành cho mình. Tiến sĩ, tôi đã nghe nói rằng những linh hồn bị xáo trộn, những người có liên quan đến kẻ ác sẽ được biệt lập trong thế giới linh hồn. Đối tượng, đúng vậy, nhưng ít nhất họ đã sẵn sàng cho những khúc nhạc và năng lượng của họ đã được chữa lành đúng đắn cùng với tình yêu và sự săn sóc. Tiến sĩ, bạn có thể cho tôi một số dấu hiệu cách những người hướng dẫn giải quyết với tất cả các loại linh hồn trong sự lưu vòng tự áp đặt này không? Đối tượng, họ cho những linh hồn này thời gian để họ buông xả. Đây là một thách thức đối với những người thầy. Họ biết những linh hồn này lưu tâm đến những đánh giá của họ và những phản ứng từ các nhóm linh hồn của họ. Họ có đầy năng lượng tiêu cực và suy nghĩ không sáng suốt. Họ cần rất nhiều sự an ủi từ những người muốn giúp đỡ họ trước khi những linh hồn này đồng ý từ bỏ việc tự giam hãm bản thân. Tiến sĩ, tôi cho rằng có rất nhiều cách để thuyết phục nếu có người hướng dẫn ở đó. Đối tượng, chắc chắn. Tùy thuộc vào phạm vi của kỹ năng. Một số người hướng dẫn sẽ không đi gần một linh hồn bị xáo trộn cho đến khi linh hồn đó yếu đi vì sự ẩn giật. Lúc này, linh hồn sẽ tự nguyện kêu gọi sự giúp đỡ. Việc này có thể mất một khoảng thời gian, tạm dừng. Sau đó tiếp tục, các giáo viên khác thường bỏ thời gian để trò chuyện. Tiến sĩ, cuối cùng, tất cả những linh hồn bị phiền não này sẽ tự giải phóng bản thân. Đối tượng, tạm dừng, chúng ta hãy nói như vậy. Cuối cùng, tất cả sẽ họ sẽ được giải thoát bằng cách này hay cách khác thông qua những hình thức khuyến khích khác nhau, cười hoặc thuyết phục. Những người quen thuộc với công việc của tôi biết rằng tôi có niềm tin mạnh mẽ về bộ nhớ linh hồn sẽ có ảnh hưởng đến suy nghĩ của con người. Sự cô lập và cô tịch của những linh hồn đã được bày tỏ trong trường hợp 16 có thể cho thấy một ấn tượng về một người luyện ngục Kitô giáo như một nơi để trục tội. Liệu khái niệm tôn giáo này có bị lật đổ và tan ra thành từng mảnh trong ký ức của những linh hồn cô lập về điều này trên trái đất không? Có những điểm tương đồng và sự khác biệt rất lớn giữa những phát hiện của tôi dành cho những linh hồn cô lập về hình thức luyện ngục được xác định bởi nhà thờ. Học thuyết kỳ tôn giáo có hình thức luyện ngục như là một trạng thái tự thanh lọc cho những người phải tiêu trừ tất cả các dấu vết tội lỗi trước khi lên thiên nàng. Tôi nghe nói rằng một số linh hồn trong sự ẩn giật phải trải qua việc tự gột rửa bản thân trong khi những người khác có thể yêu cầu để được khôi phục năng lượng. Tuy nhiên, chúng ta không thể cô lập thanh tịnh để hoàn toàn thoát khỏi hay không cần phải đầu thai nữa. Cũng như thế, việc giam giữ linh hồn không đồng nghĩa với trục xuất. Trong những năm gần đây các yếu tố ít bảo thủ hơn của nhà thờ cơ đốc giáo không còn nhấn mạnh địa ngục nhiều như trong quá khứ. Tuy nhiên... Nhà thờ vẫn chối bỏ học thuyết phổ quát niềm tin rằng mọi người đều có thể lên thiên đàng. Đối với họ, những linh hồn bỏ mạng trong trạng thái tội lỗi nhẫn nhục và bị đẩy xuống địa ngục, nơi họ phải chịu hình phạt hoàng ngục đời đời. Theo giáo hội, đây là một sự tách biệt đời đời khỏi đức chúa trời, trái ngược với những người khác được ban phước. Các nhà thờ kỳ giáo trị đơn giản là không chấp nhận khái niệm rằng tất cả mọi điều đều có thể được tha thứ ở thế giới bên kia. Theo kinh nghiệm của tôi, Tất cả linh hồn đều biết hối cải. Họ tự trách mình về những lựa chọn của họ. Từ tất cả những gì tôi tìm hiểu được, năng lượng linh hồn không thể bị hủy hoại hoặc không có chức năng mà hơn thế nó còn có thể được định hình lại và gạn lọc khỏi sự ô nhiễm của nhân gian. Những linh hồn có nhu cầu tìm kiếm sự cô đơn sau khi chết không tự hủy hoại. Số khác cảm thấy cô lập là cần thiết vì lo sợ sẽ gây ô nhiễm cho các linh hồn khác với năng lượng tiêu cực. Cũng có những linh hồn không cảm thấy bị ô nhiễm nhưng họ không sẵn sàng để được an ủi bởi bất cứ ai. Điều quan trọng cần ghi nhớ là linh hồn chính là chủ sở hữu nguồn năng lượng của nó và hầu hết họ đều yêu cầu người hướng dẫn đưa đến các trung tâm trị liệu và hồi phục lại trong thế giới linh hồn. Đây là những khu vực chữa lành riêng biệt với nhóm linh hồn của họ, nơi có sự cô đơn và thời gian cho sự phản chiếu cá nhân. Tuy nhiên, đây là một hình thức trị liệu trực tiếp. Trường hợp linh hồn phiền não thứ 16 thì đề cập đến việc nó chưa sẵn sàng để nhận sự trợ giúp. Tất cả hồ sơ nghiên cứu của tôi đều chỉ ra rằng sau khi chết chúng ta có quyền từ chối sự trợ giúp của các bậc thầy tâm linh của chúng ta cho đến khi chúng ta muốn. Tôi đã được hỏi tại các buổi diễn thuyết rằng có phải những nơi tự giam cầm như vậy là một khu vực thấp hơn hoặc thế giới thấp kém không? Tôi không thể không có cảm giác rằng những ý tưởng này xuất phát từ tín điều dựa trên sự sợ hãi. Có lẽ đó là một câu hỏi về mặt ngữ nghĩa. Tôi nghĩ rằng một cách dịch tốt hơn nên được hiểu như đây là một không gian tự áp đặt, một khoảng chân không chủ quan được thiết kế và nhìn nhận bởi những linh hồn muốn ở một mình. Một không gian cách ly, xa trung tâm tâm linh của linh hồn, được tạo ra với một mục đích như thế. Tôi không nghĩ rằng những linh hồn này bị lạc lối trong một cảnh giới có sự phân chia rõ ràng với thế giới linh hồn, nơi có sự cư ngụ. Sự tách biệt này mang ý nghĩa tinh thần. Linh hồn tĩnh lặng ý thức được rằng nó bất tử nhưng xét lẫn một cảm giác bất lực suy nghĩ về những gì họ làm trong sự cô đơn mà không có sự giúp đỡ. Họ sống đi sống lại những hành động của họ nhiều lần, xem lại tất cả những hàm ý của nghiệp lực đối với những gì họ đã làm cho người khác và những gì đã xảy ra với họ trong kiếp cuối cùng. Họ có thể đã làm hại người khác hoặc bị hại. Thường thì họ có cảm giác của việc là nạn nhân của sự mất kiểm soát. Họ buồn và tức giận cùng một lúc. Họ không tương tác với nhóm linh hồn của mình. Những linh hồn này chịu sự dày vò của việc tự buộc tội và hà khắc với chính họ ở bên trong. Tôi phải thừa nhận đây là những dấu hiệu của khái niệm luyện ngục. S.A.R.T.R.E. nói, chúng ta có một cái tôi tưởng tượng dành cho thế giới với những khuynh hướng, lòng ham muốn vào một cái tôi thực sự. Với lời tuyên bố này, tôi sẽ thêm vào câu của William Blake rằng nhận thức về cái tôi thật sự có thể đe dọa sự hợp nhất với cái tôi đó trong không gian của họ. Những linh hồn cô độc đã từ bỏ hình tượng tự ngã của mình trong một mức độ quá tải sự tự doi vọt bản thân. Cô đơn và tĩnh lặng để tự nhìn nhận bản chất là một khía cạnh quan trọng và thuần túy của cuộc sống linh hồn trong thế giới linh hồn. Điều khác biệt ở đây là những linh hồn phiền não thực hiện nó không với mục đích tìm kiếm sự cứu rỗi bằng cách xin giúp đỡ, bước tiếp và thay đổi. Đó là một chuyện tốt mà những linh hồn này đóng góp chỉ một phần nhỏ trong cộng đồng linh hồn tìm kiếm sự vượt qua mỗi ngày. Linh hồn đến du lịch trái đất Có những thực thể ghé thăm trái đất như du khách và chưa bao giờ đầu thai vào hành tinh của chúng ta. Một số khá cao cấp, trong khi một số khác lại có khả năng tự điều chỉnh. Tính cách của những sinh vật này được mô tả là thân thiện, có ích và hòa bình, hoặc xa cách, trầm trọng hóa và thậm chí là ưa gây sự. Trong hàng ngàn năm tôi tin rằng họ được xem xét trong văn học dân gian của chúng ta như là những sự sống vừa có khả năng tạo ra cả sự sợ hãi lẫn mê hoặc thần thoại của chúng ta ám chỉ đến sự khác biệt của những sinh vật nhẹ nhàng này giữa một bên như là những đống khí mỏng manh và dị thường và nhóm khác thì tối tăm và nặng nề với những tính cách xấu xí. Một số truyền thuyết trước thời Thiên Chúa Giáo đã trẻ sang những tôn giáo hiện tại tạo ra một niềm tin về một quan cảnh có tốt, có xấu với tính chất hoặc dễ thương hoặc bạo lực về cuộc sống sau cái chết. Rất nhiều đối tượng của tôi đã kể lại rằng vào khoảng giữa những lần luân hồi, họ đã đi du lịch như những linh hồn đến các thế giới khác bên trong và bên ngoài kiểu mẫu của chúng ta. Một số giải thích họ đã thấy các thực thể phi vật lý khác trong Những chuyến đi Đây là lý do tại sao tôi tự thấy ngạc nhiên vì nhận được rất ít thông tin từ khách hàng về những sự sống khác đến thăm trái đất. Những khách hàng của tôi thấy họ khi họ đến thăm trái đất vào khoảng giữa những lần nhập thể. Các báo cáo rất hấp dẫn, như mô tả sau đây. Trường hợp 17 Tiến sĩ, từ lúc bạn đã mô tả cho tôi biết bạn đã thích thú như thế nào qua việc đi du lịch bằng cả thể xác vật lý lẫn tinh thần. Tôi tò mò về những gì bạn biết về những sự sống khác mà bạn có thể thấy khi bạn đến trái đất. Đối tượng, họ chui nổi qua đời thực của chúng ta trên trái đất này cũng như tôi trong các không gian khác. Tiến sĩ, bạn có biết những linh hồn hay nhập thể trên trái đất cũng đến đây du lịch giống như bạn không? Đối tượng, không, thực ra, nó không phải là chuyện bình thường, nhưng tôi rất muốn đi. Nhiều bạn bè của tôi thích tận dụng khoảng giữa các kiếp này và tránh xa trái đất. Khi tôi đến đây, đôi khi tôi thấy những sinh vật lạ mà tôi không biết. Tiến sĩ, họ trông như thế nào? Đối tượng, kỳ quặc, hình dạng lạ lẫm, mỏng manh hoặc dài đặc, nhìn không giống con người. Tiến sĩ, hãy nói thêm về chuyện này đi. Bạn đã nói rằng những linh hồn trong thế giới linh hồn có khả năng phóng chiếu hình dạng giống như con người. Bạn và những người bạn của mình trông ra sao khi là những linh hồn trên trái đất? Đối tượng, ồ, oh, cũng khá giống, nhưng trên một thế giới dày đặc như trái đất, chúng tôi chuyển đổi nhiều hơn về mặt vật lý, để thêm chút hương vị cho những gì chúng tôi từng có ở đây. Tiến sĩ nghĩa là bạn đang trong một trạng thái đặc trưng hơn. Đối tượng, um, đại khái vậy. Trên các thế giới như trái đất, chúng ta được định dạng nhiều hơn về mặt hình thể cách chúng tôi phát thảo một cơ thể con người một cách rõ ràng chẳng hạn như kiểu năng lượng thì phải mềm và khuếch tán. Trong thế giới linh hồn khi chúng ta thừa nhận các đặc tính về hình thể của kiếp vừa mới đây chẳng hạn, chúng ta sẽ chiếu sáng khắp nơi với nguồn năng lượng đầy đủ và mạnh mẽ. Tiến sĩ, có thể nào có một sinh vật phi vật chất? Ngay cả ở trạng thái khoách tán, có thể nhìn thấy được bởi con người không? Đối tượng, cười mỉm, ồ, vâng. Chỉ có một số người nhất định mới có thể nhìn thấy hiện thân của chúng tôi nhưng không phải thường xuyên lắm. Tiến sĩ, tại sao vậy? Đối tượng, nó liên quan đến mức độ tiếp nhận của nhận thức tại những thời điểm cụ thể khi chúng tôi ở gần họ. Tiến sĩ, nếu có thể... Hãy thử đặt mình vào vị trí của một sinh vật như vậy trên trái đất và cho tôi biết bạn đang làm gì ở đây. Tôi muốn bạn kể lại bao gồm cả những linh hồn không phải con người chưa từng đầu thai trên trái đất mà bạn nhìn thấy. Đối tượng, vui vẻ, là du khách, chúng tôi bay qua những ngọn núi và thung lũng, các thành phố và các thị trấn nhỏ. Đối với chúng tôi, có một sự thu nhận năng lượng từ trái đất. Thật thú vị khi chạm chán với các sinh vật khác cũng đang đi du lịch ở đây. Họ biết những cư dân của trái đất thì sợ chúng tôi và hầu hết những sinh vật này muốn xua tan nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, những linh hồn trái đất chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể vướng vào cuộc sống của mọi người theo bất kỳ cách nào. Tiến sĩ, có nghĩa là những sinh vật từ những thế giới khác thì lại không có sự bảo đảm này. Đối tượng, vâng. Tiến sĩ. Tôi cho rằng nghĩa vướng vào theo như cách bạn đang diễn tả là can thiệp vào nghiệp báo của người khác. Đối tượng, ừ, đúng rồi. Tiến sĩ, nhưng tại sao không giúp người ta nếu có thể? Đối tượng, bất ngờ, và có thể thấy hơi tội lỗi. Nghe này, chúng tôi không được chỉ định cho những hướng dẫn trên trái đất. Chúng tôi chỉ là khách, cũng như những sinh vật khác mà thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp ở đây. Đó là một chuyến nghỉ mát cho tất cả chúng tôi. Nếu chúng tôi vượt qua những điều kiện và nó trở nên xấu đi, chúng tôi có thể phải mất một khoảng thời gian quay lại để tìm kiếm một con đường khác tốt hơn để thay thế. Chúng tôi không tìm kiếm niềm vui bằng cách đấu tranh với con người, vì những hành động mang lại lợi ích tốt hơn cho họ mà có thể dẫn đến sai lầm. Tiến sĩ, nếu bạn xuất hiện ngay hoàn cảnh đúng lúc đúng chỗ thì sao? đối tượng được Chỉ với một sự thúc đẩy nhẹ nhàng theo một hướng tốt hơn và một khoảnh khắc quan trọng, cao giọng chứ không thay đổi các mấu chốt sắc dối lớn. Ông hiểu không? Tiến sĩ, vậy là bạn được xem như là một linh hồn tốt ư? Đối tượng, cười, trái ngược với điều đó là gì? Tiến sĩ, trong một nỗ lực để vẽ ra chủ đề này, những linh hồn xấu thì hay can thiệp vào cuộc sống tạo thành niềm vui trong việc làm hại người khác. Đối tượng, bất ngờ, ai nói với ông như vậy? Không có linh hồn ác quỷ, chỉ có những linh hồn bất lực, vô tâm, hoặc thờ ơ Tiến sĩ, thế còn những linh hồn buồn bã thì sao? Hoặc những linh hồn bị mất phương hướng, hoặc những linh hồn tinh nghịch, họ không thể gây hại ư? Đối tượng, ồ, vâng, nhưng nó không phải là một sự ác ý, dừng lại, sau đó tiếp, không phải tất cả chúng tôi đều cùng loại. Bay lượn trên trái đất như chim. Tiến sĩ, đó là điều tôi đang muốn nói đấy. Tôi đang nghĩ về ma. Đối tượng, đây là những linh hồn tụ tập quanh đây bởi ý chí của họ. Tiến sĩ, thế còn các linh hồn lạ với trái đất thì sao? Đối tượng, rừng, có những linh hồn khác đi du hành xuyên không gian. Chúng tôi xem họ như là người lạ. Họ dường như không hề có bất kỳ sự nhạy cảm gì với trái đất. Họ không am hiểu về con người. Tiến sĩ, dỗ ngọt, vậy họ có gây ra bất lợi gì cho người sống không? Đối tượng căng thẳng có, đôi khi, mặc dù nó có thể là không chủ ý. Họ không phải xấu xa hay độc ác, họ chỉ là những đứa trẻ vụng về, tinh nghịch Những sinh vật non trẻ có thể bị lạc lối bên trong các chiều không gian. Các trò giải trí của họ làm họ phân tâm. Chúng tôi xem họ như những đứa trẻ nghịch ngợm. Những kẻ nghịch ngợm này nghĩ rằng trái đất là sân chơi của họ, nơi họ có thể tham gia vào những hành vi quỷ quyệt với những người dễ tổn thương, dễ tin và sợ hãi họ. Họ có thời gian vui chơi trước khi bị bắt lại bởi một trong những rovers, người chỉ đường, là kết quả cho những kẻ trốn học. Tiến sĩ, hiện tượng này có phổ biến không? Đối tượng, thực ra, tôi không nghĩ vậy. Họ giống như những đứa trẻ thoát khỏi sự canh chừng của cha mẹ trong một lúc. Tiến sĩ, bạn có nhận thấy những linh hồn ác tâm bị thúc dục bởi lực lượng ma quỷ không? Đối tượng, kịp thời, không. Đôi khi chúng tôi rơi lạc vào những thực thể vừa tối tâm vừa dày đặc, những linh hồn không có phương hướng bị ảnh hưởng bởi địa cầu. Trái đất thì dày đặc nhưng họ đến từ những nơi thậm chí dày đặc hơn. Dù sao, họ muốn bám lấy chúng tôi vì họ không biết họ đang làm gì. Chúng tôi gọi họ là những linh hồn nặng nề vì họ thiếu tính linh động. Tiến sĩ, còn những linh hồn mà bạn đã nói là thờ ơ với con người trên trái đất là sao? Đối tượng, thở dài, à, họ có thể làm mọi người sợ hãi. Điều này là do một vài trong số họ có một thiên tính hay gây rối Họ không cần nhắc. Tiến sĩ, lóng ngóng như con bò đội nón. Đối tượng, chính xác, không quen với phong tục địa phương. Tiến sĩ, thế thì, những trường hợp linh hồn này có thể làm trầm trọng hoa cho con người ở đây. Bạn có cố gắng can thiệp theo cách nào đó không? Đối tượng, vâng, nếu chúng tôi thấy họ như những tên lừa đảo, chúng tôi sẽ ngăn họ lại và cố gắng xua họ đi. Điều này không thường xuyên lắm đâu. Hầu hết những linh hồn ngoài hành tinh đều nghiêm túc và tự trọng, tạm dừng Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không phải là những người đi công tác từ thiện. Đây là thời gian thư giãn của chúng tôi và chúng tôi không muốn có trách nhiệm gì cả. Tiến sĩ, được rồi, tại sao một linh hồn bất lịch sự hay đại loại vậy lại đến trái đất vì một lý do gì đó và lại có thể gây ra rắc rối, cho dù là không cố ý đi chăng nữa, cho những người sống ở đây? Người hướng dẫn của họ thiếu kỹ năng để quản giáo họ cho tốt ư? Đối tượng không ngần ngại, ừ thì, giám sát chặt quá đôi khi sẽ làm cho một đứa trẻ trở nên đần độn đi. Nếu quản thúc họ chặt như thế thì họ có thể học hỏi bằng cách nào cơ chứ? Họ không được phép phá hoại hoặc gây tổn thương đâu. Tiến sĩ, câu hỏi cuối cùng. Bạn có nghĩ là tất cả những loại linh hồn mà chúng ta vừa đề cập đến sự tồn tại của họ thì đang tràn ngập với một số lượng lớn trên trái đất không? Đối tượng không chút nào. So với dân số của trái đất, họ chỉ một phần rất nhỏ. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, có những lúc chỉ có một vài linh hồn xung quanh đây và tôi không thể nhìn thấy tất cả bọn họ được. Nó không phải là một con số ổn định. Nó tùy lúc có một sự bí ẩn đối với những sự sống vô hình, khi mà chúng ta chỉ có thể bằng giác quan để cảm nhận rằng có gì đó quanh đây. Tôi tự hỏi có phải những linh hồn du khách này đã không tạo ra ký ức bên trong chúng ta một sự thừa nhận về những gì chúng ta đã từng có và luôn luôn tiếp diễn như thế. Ma quỷ hay bị ám? Tôi sẽ khép lại chương này với một bản tóm tắt về một số khái niệm sai lầm mà chúng ta có về sự tồn tại của ma quỷ, linh hồn tốt và linh hồn ưa can thiệp trên trái đất. Nếu tôi xoáy hơi sâu vào bất kỳ quan điểm quen thuộc nào của người đọc, xin hiểu rằng những tuyên bố này của tôi đến từ các báo cáo về nhiều trường hợp thôi miên trong thực tiễn của tôi. Những đối tượng này không nhìn thấy ma quỷ lựa lờ trên khắp trái đất. Những gì họ cảm nhận khi là linh hồn là sự thừa mứa năng lượng tiêu cực của con người tiềm ẩn những cảm xúc mãnh liệt của giận dữ, ghét bỏ và sợ hãi. Những kiểu tư tưởng gây rối này bị thu hút bởi ý thức của những nhà tư tưởng tiêu cực, những người thu thập và phổ biến sự bất hòa. Tất cả năng lượng đen tối này lan tỏa để gây tổn hại đến trí tuệ tích cực trên trái đất. Người xưa nghĩ rằng ma quỷ là những sinh vật bay lượn cai quản những khu vực ở giữa thiên đàng và trái đất và không đặc biệt xấu xa. Nhà thờ ở cơ đốc ngay từ đầu đã nâng tầm ma quỷ là những kẻ cai trị cái ác và bóng tối. Là thiên thần sa ngã, họ có thể che giấu mình như là những sứ giả của thượng đế hơn là quỷ Satan hòng đánh lừa con người. Tôi nghĩ rằng thật công bằng khi nói rằng trong các cộng đồng tôn giáo tự do ngày nay, ma quỷ đại diện cho những niềm đam mê lầm lạc bên trong của chúng ta và có thể dẫn đường cho những sai trái. Trong tất cả những năm làm việc với linh hồn, tôi chưa bao giờ có một đối tượng bị quỷ ám, không thiện chí hay gì đó. Khi tôi đưa ra tuyên bố này tại một bài giảng, một người đàn ông dỡ tay lên và nói, tốt thôi, ông thầy. Nhưng chừng nào ông thôi miên hết thảy tất cả những người trên thế giới này thì chừng đó ông hãy nói với tôi rằng không có lực lượng ma quỷ. Tất nhiên, đây là một luận cứ có giá trị chống lại giả thuyết của tôi rằng những thứ như linh hồn bị giam giữ, ác quỷ, ma quỷ và địa ngục không tồn tại. Tuy nhiên, tôi không thể nào có một kết luận khác khi mà tất cả các đối tượng của tôi, kể cả những người đã đến với tôi trong niềm tin có ý thức về thế lực ma quỷ, đều bác bỏ sự tồn tại của những sinh vật đó qua nhãn quan của linh hồn. Một lần có một khách hàng đến thuyết phục tôi rằng họ bị giam giữ bởi một sự sống ngoài hành tinh hoặc một kiểu linh hồn ác quỷ nào đó. Hay như một số khách hàng khác tìm rằng họ bị nguyên rùa bởi một hành vi nào đó trong quá khứ. Cho đến khi tôi thơ miên họ và đưa họ hồi quý về trạng thái siêu ý thức, tôi đã phát hiện ra ba điều kiện căn bản của tình trạng này. Hầu hết những nỗi sợ là hoàn toàn vô căn cứ. Hai, thỉnh thoảng, một linh hồn quen biết. Thường là một người chết trong gia đình, đang cố gắng liên lạc với họ. Người khách hoang mang của tôi đã hiểu sai ý định của linh hồn này. Nó chỉ muốn mang lại sự an ủi và yêu thương. Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa người gửi và người nhận Linh hồn gặp một chút rắc rối trong vấn đề tâm linh tương thông giữa họ với người sống. Điều này có nghĩa là không phải linh hồn nào cũng giỏi giao tiếp với những người nhập thể. Ừ. Hiếm gặp một linh hồn phiền não. Lạc lõng đang cố liên lạc bởi vì những vấn đề nghiệp báo của họ chưa được giải quyết. Chúng ta đã thấy điều này trong trường hợp 14. Các nhà nghiên cứu những điều huyền bí đã đưa ra 3 lý do khác nữa bổ sung vào tuyên bố của tôi cho lý giải tại sao một số người tin rằng họ đã bị quỷ ám bởi. 4. Sự lạm dụng thể xác và tình cảm khi còn nhỏ đã tạo nên cảm giác rằng kẻ ngược đãi họ chính là đại diện cho một quyền năng ma quỷ có toàn quyền kiểm soát. 5. Chứng đa nhân cách 6. Sự tăng trưởng định kỳ những hoạt động điện từ xung quanh trái đất vừa đủ để gây ra sự gián đoạn của hoạt động não bộ trong một cá nhân vốn đã là người hay âu lo. Khả năng rằng con người có thể bị chiếm hữu bởi quỷ sa tăng đã xuất hiện trong những hệ thống niềm tin ngay từ thời Trung Cổ. Nỗi sợ này là kết quả của sự mê tím dị đoan đã hủy hoại cuộc sống CUA vô số người trong suốt nhiều ngàn năm qua. Phần lớn những điều vô lý này đã tiêu tan trong 200 năm qua, nhưng nó vẫn còn vướng mắc với những người theo những học thuyết cơ bản. Việc trừ ma quỷ vẫn được thực hiện bởi một số nhóm tôn giáo. Thường thì tôi thấy rằng những khách hàng đến với tôi với những mối lo ngại về cái gọi là giam hãm cuộc sống của họ dường như nằm ngoài tâm kiểm soát của họ với đầy nỗi ám ảnh và sự ép buộc mang tính cá nhân. Những người nghe tiếng nói trong đầu điều khiển họ làm những điều xấu được xem như tâm thần phân liệt chứ không phải bị chiếm hữu. Thế giới vật lý của chúng ta có thể có những linh hồn bất hạnh hoặc tinh nghịch bay luyện xung quanh, nhưng họ không khóa trái và định cư trong tâm trí của con người. Thế giới linh hồn có quá nhiều trật tự cho những hành động hỗn loạn mà linh hồn có cơ hội thực hiện. Việc giam giữ cuộc sống của con người không những vứt bỏ cuộc sống đã dự kiến trước của chúng ta mà còn tàn phá ý chí tự do. Những yếu tố này thiết lập nền tảng cho luân hồi và không thể bị phá vỡ. Ý tưởng rằng các lực lượng ma quỷ tồn tại như một lực lượng tồn tại tách biệt đã gây ra sự hồ nghi và lật đổ cho quan điểm con người là những huyền thoại vĩnh viễn được sướng lên bởi những người tìm kiếm sự kiểm soát tâm trí của người khác vì những mục đích của họ. Tội ác tồn tại bên trong, nơi bắt đầu dấy lên sự loạn trí bên trong tâm trí con người ta. Cuộc sống có thể trở nên tàn nhẫn bởi những hành động mà chúng ta đã gây ra. Giả sử rằng chúng ta sinh ra đã là tàn ác hay những điều nhẫn tâm đã chiếm lấy tâm trí của một con người, làm cho cái ác dễ dàng được chấp nhận hơn đối với một số người. Đó là một cách hợp lý hóa tính tàn ác cho quan điểm gìn giữ nhân loại và tạo ra cuộc đấu tranh giải phóng trách nhiệm cá nhân và tập thể. Khi chúng ta nhìn thấy những trường hợp giết người hàng loạt hoặc những đứa trẻ giết những đứa trẻ khác, chúng ta có thể dán nhãn cho những đứa trẻ này là tội nhân thiên bẩm hoặc bị xui khiến bởi ma quỷ. Điều này cứu chúng ta thoát khỏi những rắc rối của việc tìm ra tại sao những kẻ giết người lại thấy thích thú với việc làm đau người khác để biểu lộ sự đau khổ của chính họ. Không có linh hồn quái vật, bản chất con người khi sinh ra không phải ác quỷ, thay vào đó họ bị hư hỏng bởi xã hội mà họ đang sống nơi những điều ác được vận hành để làm thỏa mãn thèm muốn của những nhân cách đổi bại. Điều này xuất phát từ bộ não con người. Các nghiên cứu về chứng thái nhân cách đã chỉ ra rằng sự hừng phấn gây ra đau đớn cho người khác mà không hối hận là để thỏa mãn sự chống rỗng bên trong bản thân của họ. Thực hành tà ác là cách tìm kiếm quyền lực, sức mạnh và sự kiểm soát dành cho những con người yếu ớt và khiếm khuyết. Sự căm ghét làm mất đi tính thực tế trong một cuộc đời chất chứa toàn thù hận. Ý tưởng bại hoại của những tên đồ tể nói với họ rằng, nếu cuộc sống này của tôi không đáng để sống, vậy thì hãy đi lấy cuộc sống của người khác. Sự độc ác không mang tính di truyền Cho dù nếu một gia đình có tiền sự bạo lực và tàn ác với con cái, thì những hành vi này thường cũng sẽ mất đi từ thế hệ này sang thế hệ sau như là một sự rút tỉa Bạo lực và chứng rối loạn hành vi từ một người lớn trong gia đình sẽ gây ra phản ứng ảnh hưởng đến cảm xúc và làm ô nhiễm nội tâm của những đứa trẻ. Điều này có thể dẫn đến hành vi cưỡng chế và phá hoại từ đứa bé đó. Như vậy, những ghen và sự đổ vỡ về môi trường đối với cơ thể này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tâm hồn của nó? Những gì tôi tìm thấy trong khi làm việc thực tế là năng lượng của một linh hồn có thể trong một thời kỳ khó khăn sẽ tách ra khỏi cơ thể của nó. Có những người cảm thấy họ thậm chí không thuộc về cơ thể này. Nếu hoàn cảnh mang tính chất nghiêm trọng, những linh hồn này có khuyên hướng tự tử. Nhưng thường thường không đi lấy mạng người khác. Tôi sẽ nói nhiều hơn về tình trạng này trong các chương tiếp theo. Một phần của sự hỗn loạn này bắt nguồn từ xung đột giữa tính cách của linh hồn bất tử với tính cách của một bộ não chuyên trở những bộ hành lý gen di chuyển gắn liền với cơ thể vật chủ. Cũng có thể có một phản ứng hóa học não bộ thất thường và sự mất cân bằng học môn gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung tâm và tạo ra ô nhiễm cho linh hồn. Một nguyên nhân khác nữa mà tôi tìm thấy là những linh hồn chưa trưởng thành gặp khó khăn trong việc xoay sở những hệ thần kinh nghèo nàn của những con người xáo trộn. Đây là sự phản ứng của tự ngã linh hồn và tự ngã con người. Một sự giảng co giữa tôi kéo anh đẩy trong việc đấu tranh thể hiện một tự ngã đơn nhất ra bên ngoài và quá trình này đã không được thực hiện tốt lắm. Đây là những lực lượng bên trong đang làm việc chứ không phải bên ngoài. Một tâm trí bị xáo trộn. Không cần một người trừ quỷ ma mà là một nhà trị liệu về sức khỏe tâm thần có thẩm quyền. Linh hồn không đại diện cho tất cả những gì tinh khiết và những phẩm chất tốt của thân xác hoặc họ sẽ không luân hồi để tiến hóa bản thân. Các linh hồn đến trái đất để làm việc với những thiếu sót của chính họ. Về mặt tự khám phá bản thân, một linh hồn có thể chọn để hành động trong sự liên kết hoặc chống đối với những tính cách của nó trong việc lựa chọn một cơ thể con người. Ví dụ, Sự đấu tranh của một linh hồn vừa có khuynh hướng bao dung vừa có khuynh hướng ích kỷ sẽ cho ra một bản ngã con người gắn liền với những hành động thù địch để tìm kiếm một sự hài hòa thỏa mãn nó. Khá thường xuyên, những người chịu đựng những chấn thương tâm lý từ môi trường như lạm dụng thể xác và tinh thần khi còn là trẻ em, họ hoặc tự trong lòng sẽ hình thành nên một vỏ bọc để che giấu nỗi đau của bản thân, hoặc tự bên ngoài họ di chuyển tinh thần của họ ra khỏi cơ thể của họ. Những cơ chế bảo vệ này là phương tiện tồn tại để bảo vệ lương tri của chúng ta. Khi một khách hàng nói với tôi rằng họ yêu thích cảm giác vượt thoát và thả trôi theo những vì sao bởi vì trải nghiệm rũ bỏ thân xác làm cho họ cảm thấy đáng sống hơn, tôi sẽ đi tìm kiếm những chứng rối loạn. Thật vậy, tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì khác ngoài sự tò mò, nhưng lại là ám ảnh với việc tách rời khỏi thể xác. Điều này biểu hiện cho ước muốn thoát khỏi thực tại. Có lẽ đây là lý do tôi thấy phiền hà bởi học thuyết Wacky nói rằng có một cơ chế giải thoát khác. Tôi tin rằng toàn bộ ý tưởng của hồ quốc là một khái niệm sai. Theo những người ủng hộ lý thuyết này, có hàng chục ngàn linh hồn hiện nay trên trái đất này đã trực tiếp đi vào cơ thể vật chất của con người mà không có quá trình bình thường của sự ra đời và thời thơ ấu. Họ nói rằng những linh hồn sở hữu này là những bậc giác ngộ, những người được cho phép để chiếm lấy cơ thể của một ai đó muốn mau chóng rời đi vì cuộc sống trở nên quá khó khăn. Vì vậy, linh hồn quốc kỵ thực sự là một hành động nhân đạo. Theo các tín đồ của lý thuyết này, Tôi gọi đây là sự cho phép. Nếu lý thuyết này là đúng, thì ông thầy như tôi phải giao lại chiếc áo choàng trắng và huy chương vàng. Chưa có lần nào, trong suốt những năm làm việc với các đối tượng hồi quy, tôi từng nghe nói về việc một linh hồn bước vào thay thế một linh hồn khác. Ngoài ra, những người này chưa từng bao giờ nghe thấy có bất kỳ một trường hợp nào trong thế giới linh hồn liên quan đến những thực hành như vậy. Trên thực tế, họ phủ nhận sự tồn tại của lý thuyết này vì điều đó sẽ hủy bỏ hợp đồng sống của linh hồn. Việc cho phép một linh hồn khác thay thế và đảm đương kịch bản nghiệp báo của bạn là lật đổ hoàn toàn mục đích của việc bạn đến trái đất ngay từ đầu. Lý do giả dối cho rằng việc thay thế này là để hoàn thành chu kỳ nghiệp báo dùng cho họ trong cơ thể được chọn và sau đó chuyển nhượng lại cho người khác. Nếu tôi là một thành viên lớp lớn trong một lớp trung học lượng giác, tôi có nên rời khỏi lớp học của tôi và đi xuống hội trường để vào một lớp đại số nơi những thành viên lớp nhỏ đang ở đó và nói với ai đó rằng tôi sẽ hoàn thành kỳ kiểm tra cho người đó và người đó có thể đi được rồi. Đây là sự thất bại của cả sinh viên lẫn giáo viên. Vậy giáo viên sẽ làm gì để chấp nhận nó? Toàn bộ lý thuyết walk-in giống như tự sát, cho dù nó được cho là để chống lại việc tự tử bằng cách cho phép linh hồn thoát khỏi trách nhiệm giải quyết cuộc sống của họ. Linh hồn ra đi từ bỏ quyền sở hữu thân xác để một linh hồn khác tiên tiến hơn nhận lấy nó người mà không muốn trải qua những sự phiền hà của việc bắt đầu với cơ thể của một đứa trẻ. Đây là một trong những sai sót không hề nhỏ của chủ nghĩa cho phép sở hữu. Từ mọi thứ tôi đã nghiên cứu được về các nhiệm vụ của thân xác, phải mất nhiều năm để một linh hồn hoàn toàn hòa trộn những tần sóng rung động của nó với một bộ não chủ thể. Quá trình bắt đầu khi em bé ở trong trạng thái thai nhi. Tất cả các yếu tố tinh khiết của linh hồn chúng ta được chuyển giao cho một cơ thể cụ thể ngay từ đầu. Được xem như ba, một chính là ba yếu tố khởi nguồn cho linh hồn, trí tưởng tượng, trực giác và sự thấu suốt. Sau đó thêm các thành phần như lương tâm và sáng tạo. Không phải bạn nghĩ rằng một trí tuệ của người trưởng thành sẽ không nhận ra sự mất mát của người bạn đối tác tự thân và thay vào đó là một sự hiện diện mới đấy chứ? Điều đó có thể làm cho cơ thể trở nên mất trí điên cuồng chứ không phải là chữa lành cho nó. Tôi nói với mọi người đừng lo lắng về việc mất đi linh hồn của họ. Nó gắn với chúng ta trong suốt hành trình vì có những lý do chính đáng cho cơ thể đồng nhất mà bạn đang chú ngụ bên trong. Những linh hồn nhận trách nhiệm của mình rất nghiêm túc, thậm chí trong hoàn cảnh họ nhận lấy một cơ thể mất đi các chức năng. Linh hồn không bị mắc kẹt vào vật chất. Ví dụ, một linh hồn có thể sống trong một cơ thể hôn mê trong nhiều năm và không từ bỏ cho đến khi cái chết đến. Những linh hồn này có thể đi lang thang tự do trên khắp trái đất thăm những linh hồn khác, những người có thể thực hiện các chuyến đi ngắn ra khỏi cơ thể của họ trong trạng thái ngủ bình thường. Điều này đặc biệt đúng với các linh hồn trong cơ thể của trẻ sơ sinh. Linh hồn rất tôn trọng những nhiệm vụ của chủ thể vật lý, ngay cả khi họ thấy buồn chán. Họ để lại một phần năng lượng của họ để họ có thể quay trở lại nhanh chóng nếu cần thiết. Các bước sóng của họ giống như những chiếc đèn tín hiệu ở nhà. Họ đã lấy dấu vân tay của những người cộng sự vật lý của họ. Khi năng lượng của một linh hồn rời khỏi cơ thể con người, điều này không tạo ra cơ hội cho ma quỷ nhanh chóng di chuyển vào và xâm chiếm một tâm trí chống trải. Đây là một sự mê tín dị đoan. Trước hết ma quỷ không hề tồn tại. Hai nữa là linh hồn đi du hành không bao giờ để lại một tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Một thực thể ma quái không có khả năng chen vào, ngay cả khi nó có tồn tại. Rõ ràng, cư dân của thế giới linh hồn nhận thức khá rõ sự mê muội của chúng ta với bóng tối và những thứ ma quái hung ác, thứ đã làm cho linh hồn trở thành đáng sợ. Có một trường hợp bất thường và điển hình nhất gây sự chú ý của tôi. Thật là mỉa mai khi gắn vào công việc nghiên cứu ma quỷ. Trường hợp 18 là về người hướng dẫn của đối tượng của tôi. Người đã có biện pháp trái với lẽ thường và hơi thái quá nhưng lại hiệu quả đối với người học trò xui rủi của ông ta. Trường hợp này minh họa một cách làm hài hước đến tàn nhẫn được phác họa thông qua góc nhìn của thế giới tâm linh nhằm xác định những thiếu sót của chúng ta trên trái đất. Trường hợp 18 liên quan đến kinh nghiệm về cái chết của một nhà truyền giáo phúc âm trong những năm 1920. Người đàn ông này đã trải qua cả cuộc đời nhìn thấy ma quỷ ở mọi ngóc ngách và xó xỉnh của thị trấn của ông ta ở tận sâu về phía nam. Trong quá trình xem xét cuộc sống với những ký ức này, tôi được nghe nói, các giáo dân của tôi đã bị rung giật đến tận xương của họ bằng những lời thuyết giảng này lửa của tôi về địa ngục, nơi chờ đợi những kẻ tội đồ. Tôi sẽ bắt đầu trường hợp bằng cách mở ra một cảnh ngay sau khi đối tượng về đến cửa ngõ. Trường hợp 18 Tiến sĩ, bạn nói rằng mặc dù mọi thứ không quá rõ ràng, bạn đang lượn lở trong một thứ ánh sáng và có người đang tiến về phía bạn ư? đối tượng vâng Tôi là người mất phương hướng. Tôi chưa quen với mọi thứ xung quanh đây. Tiến sĩ, được rồi, chậm rãi để cho hình thể này và bạn trôi lơ lửng tiến lại gần nhau đi. Đối tượng, tạm dừng lại và sau đó la lên thất thanh. Ô, trời ơi! Không! Tiến sĩ, dân mình bởi phản ứng này. Chuyện gì đang xảy ra? Đối tượng, cơ thể bắt đầu rung chuyển không kiểm soát được. Ô! Ô, ôi chúa Toàn Năng ơi, đó là quỷ, tôi biết ngay mà, tôi xuống địa ngục rồi. Tiến sĩ, nắm chặt vai đối tượng, bây giờ, hãy hít một hơi thật sâu và cố gắng thư giãn khi chúng ta cùng nhau đi qua, nhẹ nhàng, bạn đâu có ở trong địa ngục. Đối tượng, ngắt lời với giọng chói tay, ô, hay thật, nguyên một con quỷ ngay trước mắt tôi đây này. Tiến sĩ, khuôn mặt của đối tượng ướt đẫm mồ hôi và tôi dùng khăn giấy lau đi một phần trong khi vẫn tiếp tục trấn an. Bạn hãy cố gắng chấn tĩnh, có một vài hiểu lầm ở đây và chúng ta sẽ sớm tìm ra nó thôi. Đối tượng không quan tâm đến tôi, bắt đầu dên dỉ trong khi cứ lúc lắc qua lại, ô ô, nó thật quá tay với tôi, tôi đã ở địa ngục rồi. Tiến sĩ, thúc đẩy mạnh hơn, nói cho tôi biết chính xác những gì bạn thấy. Đối tượng thì thầm sau đó lớn tiếng hơn, một con, quỷ, mặt đỏ xanh, có sừng, mắt thì trắng dã. Con anh, da mặt cũng giống như gỗ. Ôi giê ơi! Tại sao chúng con lại kêu tên ngài nhiều đến thế? Tiến sĩ, bạn còn thấy gì khác nữa? Đối tượng, với sự ghê tẩm, con gì để mà thấy nữa ông không hiểu ư? Nguyên một con quỷ đang ở đây rồi còn gì? Tiến sĩ, nhanh, tôi muốn nói đến phần còn lại của cơ thể. Nhìn xuống phía dưới và nói với tôi những gì bạn thấy đi. Đối tượng, với một tiếng rùng mình dữ dội, không có gì, chỉ là một thân thể giống như ma quỷ. Tiến sĩ, giữ ở đây với tôi. Điều này dường như không bình thường chút nào rằng con quỷ hiện ra mà không có cánh người. Tiến lên nữa nhanh chút đi và cho tôi biết hình dạng ấy là gì. Đối tượng, giật bắn người và sau đó với một tiếng thở dài nhẹ nhõm anh ta nằm lùi lại vào ghế. Ô, tên khốn đó, lẽ ra tôi phải biết. Đó là s l Ông ta tháo mặt đạ ra và mỉm cười với tôi một cách nguy hiểm. Tiến sĩ, đã có thể thư giãn. Scanlon là ai? Đối tượng, người hướng dẫn của tôi. Đây là ý tưởng thô bạo của ông ta về một trò đùa. Tiến sĩ, Scanlon thực sự trông như thế nào bây giờ? Đối tượng, cao giáo, thần thái như chim ưng, tóc xám, đầy sự tinh quái. Như thường lệ, cười với sự dũng cảm, nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lẽ ra tôi nên biết. Lần này ông ấy đón tôi theo một cách kỳ lạ. Tiến sĩ, Scanlon có hay làm vậy không? Tại sao lại hủ dọa bạn trong khi bạn vừa bước vào thế giới linh hồn và vẫn còn đang hoang mang? Đối tượng, có vẻ phòng thủ, nghe này, ông ta là một giáo viên tuyệt vời. Đó là cách của ông ấy. Ông ấy đã đón cả nhóm của chúng tôi bằng cách sử dụng mặt nạ nhưng ông ấy biết tôi không thích điều này lắm. Tiến sĩ nói cho tôi biết tại sao Scanlon lại sử dụng mặt nạ quỷ để dọa bạn. Nói chuyện với ông ta đi. Lưu ý, tôi giữ yên tĩnh trong vài phút để cho đối tượng của tôi kết nối tinh thần với Scanlon. Đối tượng, sau một thời gian im lặng, tôi hiểu rồi. Ồ, oh, tôi biết rồi. Tôi đã dành cả đời để giao giảng về ma quỷ, đe dọa những người sống tốt, nói rằng họ sẽ xuống địa ngục nếu họ không chú ý đến tôi. Scanlon chữa bệnh đó cho tôi. Tiến sĩ, và bây giờ bạn cảm thấy thế nào về phương pháp của ông ta? Đối tượng, chán đàn, ông ấy đã đúng. Tiến sĩ, tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi cùng. Bạn có thực sự tin những gì bạn nói với giáo dân của bạn về việc nhìn thấy các lực lượng ma quỷ ở khắp mọi nơi, hoặc động lực gì thôi thúc bạn làm như thế? Đối tượng, mạnh mẽ, không, không, tôi nói với niềm tin rằng cái ác ngự trị trong mỗi con người. Tôi không phải là người đạo đức giả. Tiến sĩ, bạn có chắc chắn nó không phải là lòng đạo đức giả? Bạn không phải đang vờ như cảm thấy và trở thành những gì bạn vốn dĩ không phải sao. Đối tượng không. Tôi tin nó. Sự suy đổi này là phương pháp giảng dạy và tình yêu của tôi đối với những người khác mà khả năng này đã cho tôi. Vâng, tôi thừa nhận rằng nó sai. Tôi đã làm cho cuộc sống trở nên bi kịch cho một số đàn trên của tôi và không thấy được hạt giống tốt trong con người. Tôi luôn luôn hoài nghi vì sự ám ảnh của tôi với cái ác và điều này đã phá hủy tôi. Tiến sĩ, bạn có cảm thấy một phần của những gì bạn đã trở thành là kết quả của cơ thể bạn không? Đối tượng, giọng vô cảm, vâng, tôi thiếu kiểm chế. Tôi đã chọn một thân thể với một tâm trí hay hoảng sợ và để cho bản thân bị cú nì. Tôi đã quá đối đầu với tư cách là một người truyền giáo. Tiến sĩ, Bạn có biết tại sao tâm hồn bạn chọn hợp tác này với thân thể của một nhà truyền giáo đã liên tục đe dọa mọi người không? Đối tượng, ồ, tôi, mẹ nó, tôi làm vậy vì nghĩ rằng có quyền kiểm soát thì tốt. Tôi sợ, người ta không đối đãi tôi nghiêm túc. Tiến sĩ, bạn đã lo lắng về việc mất sự khống chế ư. Đối tượng, tạm dừng lâu, ừ thì, tôi sợ, không đủ. Tiến sĩ, bằng cách sử dụng mặt nạ của ma quỷ, bạn có nghĩ rằng Scanlon hạ thấp những gì bạn đã làm cho nhà thờ không? Đối tượng, không, đó là cách làm của ông ấy. Tôi đã chọn cơ thể của một linh mục và ông ấy giúp tôi nhận ra tất cả. Con đường đó không sai, tôi sai. Đức tin của tôi không phải là một điều xấu nhưng tôi đã đi sai đường và do đó hưng dẫn người khác cũng sai theo. Scanlon muốn tôi biết cảm giác ấy là như thế nào khi đe dọa người khác bằng một niềm tin sợ hãi thay vì nói cho họ biết những lý lẽ đúng. Ông ta muốn tôi trải nghiệm đúng cái cảm giác mà tôi đã làm cho người khác, một cảm giác sợ hãi. lưu ý, bây giờ tôi đưa đối tượng gia nhập nhóm linh hồn của anh ấy để tìm hiểu bài học cách người hướng dẫn Scanlon đã dùng mặt nạ cho những người học trò của ông. Tiến sĩ, ai là người đầu tiên bước đến vậy? Đối tượng. Do dự và thận trọng, đó là, một thiên thần, với đôi cánh trắng rực rỡ, đôi cánh, rồi, với sự công nhận, nào, các bạn ơi, tôi về rồi đây. Tiến sĩ, thiên thần này là ai vậy? Đối tượng, người bạn thân của tôi, Diane. Cô đã tháo mặt nạ thiên thần ra, cười và ôm lấy tôi. Tiến sĩ, tôi có hơi bối rối. Linh hồn có thể giả định bất kỳ hình dạng hoặc tạo ra bất kỳ tính năng nào mà họ muốn. Tại sao phải bận tâm với cái mặt nạ? Đối tượng, mặt nạ có đặc tính tương tự như lời nói, một biểu tượng có thể giữ trong tay để đưa lên và kéo ra để có hiệu lực. Diane đã bù đắp cho trò đùa hết cỡ của Scanlon bằng cách trở thành một thiên thần yêu thương trong khi những người khác đang cười về những gì đã xảy ra với tôi. Tiến sĩ Cá tính của Diane là loại gì? Đối tượng rất đáng yêu và hài hước. Cô ấy rất thích đùa, cũng như hầu hết mọi người trong nhóm của tôi. Tất cả họ đều biết tôi bị quá nghiêm túc. Tôi không thích mấy trò mặt nạ nên đôi khi họ treo tôi. Tiến sĩ, trong bài học của bạn, mặt nạ được sử dụng như một phương tiện để giảng dạy về hành vi đúng sai à? Đối tượng, vâng. Chúng là phương tiện để làm tăng hiểu biết cho những suy nghĩ tốt, hay suy nghĩ nghèo nàn, hiểu lầm, hiểu sai chúng xác định những khía cạnh tính cách tích cực và những khía cạnh không mong muốn. Chúng tôi có thể đổi vai cho nhau. Tiến sĩ, Scanlon khởi tạo cách làm này cho các bài học nhóm ư. Đối tượng, cười, vâng, những gì ông ấy làm rất ấn tượng. Đây là một trường hợp kỳ lạ và tôi thừa nhận Scanlon đã khiến tôi suy nghĩ rằng khách hàng này đã đưa tôi đến một nơi mà tôi chưa bao giờ đến. Việc dạy dỗ đối tượng này ở cửa ngõ bằng cách sử dụng một mặt nạ quỷ là một điều dị thường. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ gặp phải một hướng dẫn mà hành vi của ông lại có sự phi lý và khiêu khích đến như vậy. Trong các chương sau chúng ta sẽ thấy vở kịch đóng vai trò quan trọng như thế nào trong hoạt động của nhóm linh hồn. Việc sử dụng mặt nạ ở nhóm của Scanlon như là một biểu tượng để thể hiện một hệ thống niềm tin theo một cách độc đáo mà tôi từng được biết. Mặt nạ có truyền thống lâu đời trong đời sống văn hóa của chúng ta, nơi mà quyền năng thần linh và quỷ giữ đã được sử dụng để chế nhạo những linh hồn đáng sợ và tôn vinh những linh hồn được tôn kính. Mặt nạ ma quỷ có lịch sử xuất phát từ những bộ lạc với mục đích trừ tà mà cụ thể là những linh hồn gây hại. Trường hợp 18 là cách mà một người thấy thực hành điều thần bí theo ý thức hệ trên trái đất để làm một đòn cảnh tỉnh cho người học trò của ông.